Chương ba ngày sau tránh ở trong không gian yến dương xem bên ngoài không có người có thế này ra không gian đi đến yến thần thi thể bảng nước mắt lã trá hạ xuống c k tại sao có thể như vậy yến dương nhận thấy được chính mình lại thức tỉnh rồi cái dị năng nếm thử tính ra bên ngoài quét tảo kết quả phát hiện quý mặc nôn lập tức thu hồi yến thần thi thể bỏ vào trong không gian sau đó bước nhanh chạy đi quý mặc nôn công đạo diêm hy vài câu liền đuổi theo nay một đuổi một chạy ly khai đế đô phạm vi hiến dương vào tang thi địa bàn phát hiện chính mình t â n hữu k ỳ có thể hảo dùng vì thế dùng tang thi đến đối phó quý mặc nôn nhưng là bất luận nàng hướng trốn chỗ nào tổng có thể bị quý mặc nôn tìm được điều này làm cho hiến dương rất là kinh hoàng vì sao quý mặc nôn ngươi vì sao muốn như vậy đối ta tang thi đại quân tiền hiến dương cắn môi khó có thể ứ c chế tức giận biểu hiện ở trên mặt chẳng lẽ giữa chúng ta hết thể đều là giả sao ngươi vì sao muốn như vậy đối ta quý mặc nôn mím môi không nói thuấn di dị năng thêm thân rất nhanh tiếp cận y ế n dương chỗ địa phương hốt quý mặc nôn triều y ế n dương công kích thời điểm kia nói lôi thế nhưng chết đi công kích quy tích y ế n dương mở to hai mắt hàm chứa lệ nói mặc nôn ta chỉ biết ngươi vẫn là thích ta chúng ta có cái gì hiểu lầm nói ra chính là vì sao phải đi cho tới bây giờ bộ đâu còn có ngươi giết ca ca ta ta đều không cùng ngươi biện giải cái gì ngươi đến cùng vì sao muốn như vậy quý mặc nôn cười lạnh một tiếng đã dị năng không chịu không chế vậy dùng chính mình thân thể đi chiến đấu bước nhanh đi đến yến dương bên người một quyền lại một quyền hạ xuống chút không cùng yến dương đối thoại a yến dương kêu thảm dùng hết hệ dị năng trị liệu chính mình thư quý mặc nôn làm sao có thể sẽ cho nàng thời gian trị liệu tay cầm thành trộm chiều yến dương ngạch gian đâm tới trong phút chốc thay đổi bất ngờ chung quanh đại gió cuốn khởi quý mặc nôn cả người run run minh minh bên trong dường như có đạo thanh âm ở ngăn cản hắn làm như vậy nhẹ nhàng tiểu hành thê tử cùng đứa nhỏ tươi xuống mặt hiện lên ở trong đầu sương mù ý thức thanh tỉnh xem trước mặt khuôn mặt g i ữ tợn yến dương một cái dùng s ư ớ c thủ đâm vào c h á n của nàng gian đem dị năng hạch o cấp bắt xuất r a yến dương mở to hai mắt không có chết còn có hơi thở quý mặc nôn không ngừng cố gắng s i ê u tầm thời chi hành hơi thở cuối cùng ở h i ế n dương bụng tìm được theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cây đao đem khai phúc đem k i a khỏa bị tiêu hóa không ít thì đan lấy ra vây nhầm ẩm cùng với h i ế n dương khí tuyệt bầu trời đ ố n g nhiên đã khởi lôi đến một bạc lôi điện ngưng tụ dường như tại c h i ề u quý mặc nôn phương hướng làm chuẩn bị quý mặc nôn nhanh hơn chính mình tốc độ thúc giục nguyên khí cùng thần thức đem thời chi hành ý thức bóc ra xuất ra tiểu hành ba ba yêu ngươi quý mặc nôn run run thân thể nhìn về phía kia gần như trong suốt hồn thể cấp tốc đem đưa vào ngọc bội giữa hai tay niết bí quyết ngọc bội hào quang hiện ra nhẹ nhàng tiểu hành thế giới kia gặp theo ngọc bội biến mất quý mặc nôn dứt lời bầu trời lôi oanh ẩm ẩm đánh xuống đến ngã xuống quý mặc nôn không thấy được tiến dương thân thể giữa có cái gì phiêu khởi đuổi theo kia ngọc bội biến mất địa phương mà biến mất thế giới c h u y ể n hoán thời khinh khinh cùng thời chi hành trùng sinh sau thế giới ngày mặt trời không lặn ngày thứ mười buổi sáng thời khinh khinh tỉnh lại nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất quý mặc nôn c h ắ t c h ắ t nhãn tỉnh thở sâu đứng dậy đem nhân nâng dậy đến a mặc ngươi thế nào ngủ trên mặt đất quý mặc nôn mở t r ò n mắt tay phải kháp ở thời khinh khinh trên cổ ý thức trở về đầu như trước rất đau chính là trong đầu trí nhớ có chút vấn đề học bi lở bệ lì đ ó i ổ